chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tín giả tiếp theo là phần 23 quyết y kỳ, kỳ thư tác giả trần thanh vân diễn đọc chương vũ lã thuật viên liếc mắt khi nhìn thấy ngô cương vẫn còn nằm ly bì trên mặt đất nàng lên tiếng hỏi bách độc không xâm nhập vào người được nữa ư k h á i hòa t h ư ở n g đáp đúng vậy bờn tân đã đem tà mũi m chân quả bản thân để dung hòa quả long châu vào người của y rồi lá thục viên kêu lên đại sứ hiển nhiên là nàng kinh ngạc không hiểu vì lẽ gì mà nhà sư rách rưới này lại chịu hy sinh một vật trần quý nhất trần đời để hòa tán vào người của ngô cương g i n g ngã hòa thượng ngơ ngẩn chú ý nhìn lá thục viên hồi lâu ông ở dài rồi nói đây là ý trời lá thục viên hồi đại sư đạo đức cao thâm có chịu chỉ cho tiểu nữ ra khỏi bến mê được hay không giông ngã hòa thượng lên tiếng đáp thí chủ nên ghi nhớ việc gì nên làm thì làm đừng trái đạo trời mà cũng đừng phản lại tính người lã thục viên lên tiếng h ỏ i thế thì tiểu nữ xin tự xử với thân mình ra sao miệng của n g ô cường bỗng phát ra tiếng rên lã thục viên run lẩy bẩy nét g mặt của nàng tái nhợt dông ngã hòa thượng châu mài rồi hỏi nữ t h í chủ lã thuộc viên bật lên tiếng cười vô cùng thê lương rồi nàng nói nhân một ý niệm xa vào biển khổ mà để cho tiêu lan thành khách qua đường hỡi ơi dứt tình trong núi thẳm mộng tình ở đâu đại sư tiểu nữ sinh áo t ự dông ngã hòa thượng gọi v ệ c lại nữ t h í chủ t h í chủ lã thuộc viên ngắt lời tiểu nữ thân đã nhơ n h ú t rồi còn mặt mũi nào m ệ t nhìn thấy chàng nữa nàng bỗng im b ạ c rồi chạy đi như bay d ò n g ngã hòa thượng tuyên một câu phật hiểu mắt của nhà sư cũng đẫm lệ ngô cường vương tay duỗi chân mở bừng mắt ra rồi đứng p h á t dậy lớn tiếng lại viên mũi d ò n g ngã hòa thượng trần ngân rồi lạnh lùng mày ì đi rồi ngô cường run lên hỏi y đi rồi ư giông ngã hòa thượng trở lại thái độ bình thường cất giọng từ từ rồi đáp hài tử n g ư ờ i đừng sợ c h ố t lấy nỗi đau khổ vào mình việc gì rồi cũng có mệnh hệ của nó ngô cương dung quyền đấm vào khoảng không chàng gầm lên rất là thê thảm không không phải xấu mạng gì hết mà là c ó n g ư ờ i làm r a c chàng như người nổi cơn điên khùng một lúc rồi sực nhớ ra điều gì r ồ i thi lễ nói chính thà đại sư đã có ơn cứu mạng d ô n g ngã hòa thượng lên tiếng hỏi h à i tử à đời người như giấc mơ cái đó giáo quấn cho n g ư ờ i điều gì chứ ngô cường hỏi giáo quấn ư đại sư có trông thấy hết không d ô n g ngã hòa thượng đáp bần tăng đến chậm một bước rồi ngô cường nói đại sư có biết nàng đã làm gì chưa nhà sư ngập ngừng đáp người biết dạng bôi tuy bị chất độc kềm chế nhưng thần trí vẫn chưa mất hết d ạ n bôi biết d ạ n bôi đã trông thấy trời ơi thật là một thảm khốc của trần gian nàng đã vì cứu d ạ n bối mà phải hy sinh cả tấm băng trinh của mình tên lan sói kia chàng nói tới đây thì bỗng dừng lại một thảm cảnh kinh người hiện ra trong đầu óc khiến cho chàng cơ hội muốn phát điên lên giông ngã hòa thượng nhăm mắt lại rồi hỏi hải tử người yêu y lắm có phải không ngô c ư ờ n g nghén răng đáp dặn bói phải tìm cho thấy nàng mối tình của nàng xem như tở non cao ân nghĩa của nàng coi bằng biển cả linh hồn của nàng cao khiết như tinh tú dặn bói lấy làm b é b à n không thể bảo vệ cho nàng để cho quân lan xói giông ngã hòa thượng ngắt lời h a i t ứ hay lắm n g ư ờ i nên yêu y hết dạ cho đến lúc bạc đầu răng long nhìn ngô cường hỏi nhưng làm sao giông ngã hòa thượng đáp việc chưa đến khó mà đoán trước được ngô cương lên t i ệ n nói đại sư giảng bối ráng làm cho bằng được theo tâm ý của mình giảng ngã hòa thượng hỏi tâm ý của n g ư ờ i thế nào ngô cương đáp điều thứ nhất dù phải đi đến chân trời g ó c biển giảng bối cũng thề tìm cho thấy nàng d i ô n g ngã hòa thượng lại hỏi còn điều thứ hai thì sao ngô cường trợn mắt lên nói dặn từng tiếng một điều thứ hai là giết người d i ô n g ngã hòa thượng rung lên hỏi không không nên làm thế ngô c ư ờ n g ngắt lời đại sư không ai ngăn trở được d ạ n g bối làm cho những tên bại q u ả i võ lâm phải đổ mau d i ô n g ngã hòa thượng thở dài rồi nói trời ơi h à i tử hoàng thiên có đức hiếu sinh mà ngô cường không muốn tranh luận nữa chàng hỏi sang chuyện khác đại sư giảng bối bị trúng vô ảnh thần trăm có phải không d ò n g ngã hòa thượng đáp đúng vậy ngô cường n ó i phải rồi hôm đó gã tiểu tử kia cũng ở tàn long trang thần đau hỏi ông dương phương đã bị hạ sát cây diêm dương trăm cũng chính là do gã này bài r a d ò n g ngã hòa thượng cảm khái rồi nói võ minh làm toàn những chuyện b ả o ngược nắm quyền sinh sát ai không quy phục tớt bị trừ diệt ngô cương miễn cưỡng t r ắ n g t ỉ n h mà thật ra ruột của chàng rối như mớ bồng bông tình trạng thảm khốc của lã thuộc viên đã làm cho chàng tan nát cõi l ò n g chàng không còn đầu óc nào bàn đến chuyện này nữa liền thi lễ nói đại sư g i ả n g bôi chịu ân của đại sư rất nhiều nếu sau này g i ả n g bối còn sống sẽ hết sức báo đền bây giờ giảng bối tạm sinh cáo biệt giống ngã hòa thượng ngắt lời nói khoan đ ã ngô c ư ờ n g hỏi đại sư có điều chi giải báo giống ngã hòa thượng hỏi lại người có mục đích gì ở trên núi đại hồng này không ngô c ư ờ n g kinh h ả i rung lên rồi hỏi đại sư muốn nói về việc gì giống ngã hòa thượng đáp về t ử chỉ đà ông ngô c ư ờ n g trong lòng chấn động khôn xiết chàng thử hỏi tại sao nhà sư này lại biết đến tâm sự của mình chẳng lẽ lão có tài tiên tri sao chàng thản nhiên đáp đúng vậy dạng bôi định thế thật giống ngã hòa thượng lại nói người bất tất phải phí tâm lực nữa ngô cương hải tại sao vậy cử chỉ đà ông đên cốt hài cũng đã lạnh đ ả rồi lão chết rồi ư lão bị hại đã gần một năm nay lão chết trong trường hợp nào vậy lão bị dùng làm tế phẩm cho võ、Hồ、minh ngô cường nghiến răng h à n g học nói. thế là h ắ t được tiễn nghi rồi nhưng sao đại sư lại biết rõ như vậy cũng là một chuyện ngẫu nhiên thôi ngô cường lên tiếng hỏi thế sự nhiều chuyện ngẫu nhiên vậy hại tử à người hãy còn nhiều điều chưa hiểu đâu đột nhiên lão dừng lời lại dường như đang lắng tai nghe chuyện gì ngô cương cũng đã phát giác ra chàng lãnh lùng nói có người tiến về phía này giông ngã hòa thượng cau mài nói hiện giờ bận tăng không tiện lộ diện hãy tạm lánh đi một chút giông ngã hòa thượng nói xong rồi đi vào khu rừng sâu tiếng bước chân sột sạt mỗi lúc mỗi gần hơn có t h à n h âm cất lên hỏi sao lại không thấy dấu vết gì cả vậy tiếng người khác lại đáp dù sao cũng còn trong khu rừng này cứ t h ô n g thả mà tìm kiếm đi a n h âm phía trước lại cất lên giãn g nhất mà thằng lỗi đó chưa chết thì tiếng người thứ hai gạt đi nói bậy b ố n người đã rõ bốn tên kim kiếm thủ áo đen đàn xuất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 ngô cương lù lù xuất hiện bỗng co tiếng lạ hốt quảng sách quyết nhớt kiếm bốn tài kiếm thủ đứng gần nhau mặt lỗ vẽ vô cùng khủng khiếp lúc này ngô cương nổi mối h ậ n độc lên trên người của chàng phát hùng lên rồi chỉ nghe soạt một tiếng thành phụng kiếm đã ra khỏi vỏ một trong bốn tên kiếm thủ chụm miệng lại quít một cõi kiếm hoàng l ắ p loáng máu liền giọt lên cả bốn tên kiếm thủ áo đèn chưa kịp rút kiếm đầu đã lìa một nơi mình một nẻo nằm sống sượt lên d ũ n g m a u ngô cường vẫn không chớp mắt mũi kiếm chúi xuống chàng chờ đợi bọn người nghe báo động tới nơi dĩ nhiên là chàng hy vọng thứ nhất là d ạ n g tà thư sinh khúc cửu p h ò n g xuất hiện nhưng t h ậ t sự đã ngoài tiên l i ệ u của chàng sau khoảng thời gian chừng uống c ạ n tuần trà vẫn chẳng thấy động t ĩ n h gì hết tâm thần lại nghĩ đến là lã thuộc viên chàng tự hỏi nàng đi đâu dĩ nhiên là nàng không thể trở về võ minh trái tim của nàng đã bị trọng thương rất có thể nàng tìm cách tự thánh ngô cương cảm thấy rằng chính chàng đau khổ hơn cả nàng nếu nàng không vì chàng thì việc gì gặp phải cảnh ngộ thảm tuyệt nhân hoàng đó nàng đã vì chàng mà tự hủy hoại thân mình bao nhiêu phẫn hận bao nhiêu bẻ bạc chồng chất lên trong đầu óc của ngô cương khiến cho chàng lại muốn nổi cơn điên chàng tự nghĩ đối phương không đến tìm ta thì ta phải đi tìm hắn chàng tra kiếm vào vỏ băng mình vào ra khỏi khu rừng đường lối mà một tinh linh đã dẫn chàng tới bí cốc chàng giọt mình đi chạy như bay á n h tịch dương đã thu lại những ánh sáng cuối cùng đang còn rơi rớt thì chàng đã tới cửa hang rồi c ầ u hận sụt sùi trong huyết q u á n chàng không ngần ngừ gì nữa nhảy vào trong hang luôn ngô cương vừa vào trong hang núi thì hiệu báo đã nổi l a n ken ầm ầm chàng chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người xem chừng nơi đây đã bố trí đầy những cạm bẫy n g ắ m ngầm c h à n g n h ư n g ư ờ i không nghe thấy gì hết cứ thẳng đường mặt tiếng những c r ạ m ngầm dường như đã tri cơ chẳng một người nào dám xuất hiện ngăn cản mấy bóng người bỗng lướt n h a n tới hai bên chạm trán đều dừng lại những người này rõ ràng là âm vương quái khách mọc tinh linh và hai kim kiếm thủ một là kim kiếm thủ số một tên kim kiếm thủ số một vừa ngó thấy ngô cương mặt đã xám như tro tàn bất giác y co người lại mọc tinh linh bật lên tiếng cười the thé rồi nói <cười> hảo tiểu tử ta đang muốn tìm ngươi ai n g ự ngươi lại tự dẫn s á t đến đây ngô c ư ờ n g nghiến r ă n g nói gọi gã khúc cứu p h ò n g ra đây một tên linh đ ạ o ánh mắt diều hâu rồi nói tiểu tử đừng nên réo nữa ngươi không còn cơ hội nào để thoát chết để rời khỏi nơi đây nữa đâu ngô c ư ờ n g rút t h à n h kiếm đánh choan một tiếng như tiếng rộng rầm mắt của chàng sát khí bừng b ừ n g khiến người của chàng nhìn thấy không r á t mà rung hai tên kim kiếm thủ cùng rút kiếm ra và mỗi tên giữ một phương vị một tên h linh dùng cả sông chưởng đánh ra một luồng kình khí nặng như non rít lên d è o d é o ngô cường dẫn nội lực vào t h a n h phủng kiếm đưa ra t r ê n chết nhưng không tiến lại mà cũng không ra chiêu hai tên kim kiếm thủ đứng lại hai bên phối hợp cùng với một tên h linh giáp công s ô n g lại chưởng phòng kiếm ảnh rít lên d è o d é o khiến người nghe phải khiếp sợ chứng phong đụng vào cương khí hộ thần của ngô cương nổ một tiếng sầm khủng khiếp một tên kim kiếm thủ rớt kiếm té l ằ n xuống đất tên kim kiếm số một phóng kiếm đầm tới ngô cương gắn giọng một tiếng quét thành phụng kiếm thần tóc kinh người hai tiếng rú đồng thời vang lên một tên linh bị thương ở tay tên kim k i ế m thủ số một bị chặt đứt một c ổ tay ngô cường dùng kiếm lên rồi quát l ê n nộp mạng đi b ố n kiếm nhanh như chớp c h ậ p xuống đầu của một t i n h linh một t i n h linh hấp tấp lùi lại mấy bước suýt nữa đã trúng đoạn hắn g i hai tay ra ngô cường cảm thấy hai bộ d ị t r o n g người tê chỗ chàng nghĩ ngay đến vô ảnh thần trăm thanh kiếm trên tay của chàng bất giác phải ngừng lại nhưng chàng chỉ cảm thấy tê thấu rồi mắt không còn cảm giác trạng thái gì khác nữa m ộ c tinh linh tiến lại gần chỉ còn cách ngô cương chừng năm thước hắn cất giọng hung dữ quát sắp quyết nhựt kiếm ta phải xé xác của người ra rồi chỉ nghe x o ạ c một tiếng m ộ c tinh linh đã bị ngô cương chém đứt làm hai đoạn hắn không ngờ vô ảnh thần c h ă m đã mất hiệu lực nên mới bị uổng mạng một cách nhanh chóng đến như vậy ngô cương thật ra không hiểu là giông ngã hòa thượng đã đem tam mũi chân quả trong người của lão dung hòa cùng quả long châu là vật chí bảo để trừ tất cả các kịch đ ộ c đem dung hòa lên người của chàng nên chàng cũng kinh ngạc không hiểu ra sao nhưng là một người trí tuệ khác thường chàng hiểu ngay d i n g ngã hòa thượng lúc trị đ ộ c cho chàng đã dẫn chân lực hút kim đ ộ c ra chàng cũng làm như vậy và đã thành công tên kim kiếm số một chẳng còn hồn dế vào đâu nữa băng mình trốn chạy ngô c ư ờ n g quát lực đứng lại l ư ỡ i kiếm của chàng đã t r ó i vào trước ngực của gã cổ tay của gã đã bị chặt đứt rồi bây giờ muốn trốn thoát khỏi t a i ngô cương là một chuyện không thể làm được bóng tử thần chụp xuống người của gã gã run run cất tiếng hỏi sách quyết nhữ kiếm ngươi định làm gì ta ngô cương tất giọng như bằng hỏi lại số một tại sao trước kia phi thiên ngô công lý thành sơn lại bị n g ư ờ i truy sát vậy tên kim kiếm số một toàn thân run g bần bật không trả lời ngô cường chỉ mạnh hơn một chút cho mũi kiếm đẫm vào da thịt hơn một tấc gã rú lên một tiếng miệng vết thương ứa máu tươi ra ngô cường thúc giục nói đi tên kim kiếm số một kêu l ệ n h người người hạ thủ đi ngô cường quát lớn kim kiếm số một không có chuyện dễ dàng như thế đâu ngươi không nói thì ta sẽ xẻo t ừ n g miếng thịt của ngươi xuống tên kìm i kiếm số một mà không còn một chút quyết sắc ấp úng nói người người cũng chẳng còn sống bao lâu nữa đâu người sẽ phải đền tội ngô cường lại hét lớn người không chịu nói sao mũi kiếm đ â m sâu thêm ba tấc thớ thịt rung lên bằng bật máu chảy như suối trán cũng đổ mồ hôi ướt đẫm ngô cường lại nắm lấy b ã i d a i của đối phương s i ế t chặt ngón tài xuyên thấu vào da thịt tên kim kiếm số một rên lên thê thảm người của gã l ã o đảo muốn té ra ngô cường lại thúc giục nói ngay vì lẽ gì mà lý thanh sơn bị truy sát hả tên kim kiếm số một vẫn một mực không nói t a không nói đâu ngô cường thét lớn được lắm t a móc mắt ngươi chàng buông tay trái ra đâm khẽ vào gần hai mắt của tên kim kiếm số một con người không sợ chết chỉ có những bậc đại anh hùng chân võ sĩ đã hiểu rõ lẽ sinh tử nên không sợ tử thần ngoài ra cũng còn có hạng không sợ chết vì họ muốn thoát ly những dòng đau khổ trong cuộc đời còn tử thần vẫn uy hiếp một số đông người nhất là những kẻ muốn chết không được lại càng sợ tử thần hành hạ lâu dài tên kim kiếm số một rú lên để ta nói để ta nói ngô cường rút tay về dạ dục nói đi tên kim kiếm số một đưa mắt nhìn bốn phía gã hy vọng rằng có diện binh tới nhưng gã đã thất vọng vì trong hang vẫn tỉnh mịt chẳng thấy động tỉnh gì hết hai bên hang núi đều có trạm mai phục thì t h n h trảng này nhất định đã báo cáo rồi nhưng gã không thể chờ được nữa liền hỏi lại sách quyết nhất kiếm ngươi muốn biết ư ngô cương gắt lên nói đừng rườm lời ngươi đừng tưởng kéo dài thời gian để có người đến giảng hội định mệnh cho ngươi nói mau lý thanh sơn làm nội đường quản trị võ minh tại sao lại bị bọn võ sĩ bán mình truy sát vậy kim kiếm số một ngập ngừng nói vì hắn ngô cương ngắt lời số một ngươi mà nói không thành t h ậ t thì chết không toàn thay đó tên kim kiếm số một nói tiếp vì hắn tư thông với một tên trọng phạm ngô cường hỏi sao lão tư thông với trọng phạm ư đúng vậy trọng phạm là nhân vật thế nào đây tên kim kiếm số một bỗng rú lên một tiếng trời ơi rồi hắn ngã lăn xuống đất c h â n tài vẫy giụa mấy cái rồi tắt thở chết liền ngô cường ruột gan tan nát quát hỏi ai đó sự thật rõ ràng mục đích của đối phương là giết người bịt miệng ngô cường tự hỏi kim kiếm số một nói người trọng phạm phải chăng là chủ nhân quyết y kỳ thư t chịu ơn huệ và có thể nói rằng quyết y kỳ thư quyết định vận m ệ n cho ta ta phải cố gắng phanh phui bí mật này ra mới được bất kỳ giá nào bỗng một tràng cười the thé vang lên tiếng cười khiến cho người ta phải nhức đầu dáng ốc hai người xuất hiện rõ ràng là cẩm bào lão già và d ạ n ta thư sinh khúc cửu phong ngô cương vừa thấy mặt của khúc cửa phòng thì lửa giận đã buồn cháy trong huyết quản của chàng sụt sùi máu sôi mối hận ở trong lòng chàng không bút nào tả xiết thần thái của chàng khiến cho những kẻ tà ác nhất cũng phải kinh hồn tán độn g c ẩ m bào lão nhân đảo mắt nhìn ba cái xác chết bộ mặt nhăn nheo của lão ta mấy lần co rúm lại vợn g tà thư sinh cũng khiếp sợ không bút nào tả xiết hắn run lên nói thằng lối này rõ ràng đã trúng vô ánh thần chấm rồi m ắ t dĩ nhiên tàu này của gã nói với tổng bào lão nhân tổng bào lão nhân đảo ánh mắt hung dữ nhìn c h ầ m chặp vào mặt của ngô cương rồi dặn từng tiếng kể ra lão p h ụ không nên để n g ư ờ i sống từ trước mới phải c h ứ ngô cương mặc tím i bầm ngó nhìn d ạ n g tà thư sinh khúc cửu phong chàng nghiến rằng kèn két h à n g học rồi nói khúc cửu phong c ả muốn người chết dần chết một từng phần từng k h á c một d ẻ quán đọc của chàng khiến cho vạn g tạ thư sinh phải phát rung lịch cẩm bào lão nhân cất giọng t h è thé nói t i ể u tử lão phù uốn g máu người trước rồi sẽ lột da người sau ngô cương đảo mắt nhìn lão và đ á t lão ma đầu người cứ hạ t h ú đi một hoàng cẩm bào lão giả dần dần biến đổi ngô cương đầu óc nặng trịch chàng lập tức nhớ tới lão thi triển m à nhãn tà công và nhớ lại yếu quyết mà lã thuộc viên đã b á o cho chàng chàng nhắm mắt lại và thi triển công phu bảo nguyệt thủ nhất ô n g chàng gầm lên một tiếng rồi phóng kiếm đánh tới diễn biến này đột ngột ngoài sự dự l i ệ u của cẩm b à o lão nhân lão lùi lại muốn nằm bước ngô cương mở bừng mắt ra để phóng chịu i thứ hai một quan của chàng t r o n g vào thanh kiếm không tiếp xúc với nhãn thần của đối phương tổng bào lão nhân lùi lại thêm mấy bước nữa g i a n g t ạ thư sinh không nói gì dung quạt đâm tới nhanh như điện chớp ngô cường t ạ m thấy người của mình tê t r ộ n có lẽ chàng đã trúng phải đến mười mũi kim nhưng lòng của chàng đã có định kiến chẳng lý gì đến chàng mượn thế thu phụng kiếm về rồi quét ngang đánh chát một tiếng tiếp theo là một tiếng rú kinh hoàng cây quạt của g i a n g t ạ thư sinh bị chặt đứt làm hai đoạn bình một tiếng vàng vội ngô cường bị l u ồ n kình khí của cẩm bào lão giả hất lùi lại sáu bảy bước dặn g tạ thư sinh l i ề n nửa cây hoạt gãy xuống đất mặt của gã sám như tro tài ngô cường lùi lại rồi lại tiến g mũi kiếm trở về cẩm bào lão nhân chàng biết nếu không kềm chế cẩm bào lão nhân này thì chẳng tài nào mà thu thập được dặn g tạ thư sinh chàng không muốn chém gã chết ngay và đã tự thề dưới lòng sẽ làm cho gã chết một cách vô cùng khổ sở thanh phụng kiếm là một thứ binh khí từ đời thượng cổ chén tàn b ì a dở đá ngô cường lại d â n nội lực thâm hậu nhất là lúc này chàng quán độc đến cực điểm nên ra chiêu mãnh liệt phi thường cẩm bào lão nhân dù công lực cao thông đến đ â u cũng không sống nổi lão băng mình né tránh ngô cường thấy thần thủ của cẩm bào lão giả không khỏi kinh hãi trong lòng lão d ẫ n theo nguyên một thân pháp để ung dung tránh khỏi nghĩ tới đây chân tay của chàng ra chiều không ngớt như gió táp mưa sạt lão lùi đi chàng rượt tới như bóng dối hình bám sát ngô cường đánh mấy chiều nữa c ẩ m bào lão nhân bị thế kiếm của chàng chụp tới rất là nguy hiểm dạng t ả tư sinh lại không thể trợ chiến được chỉ nghe sẹt một tiếng c ẩ m bào lão nhân né t r á n h chậm một chút từ d à i xuống đến lưng đã bị lưỡi kiếm của đối phương s ớ t phải d à i nửa thước máu tươi vọt ra như suối lão loạng c h ạ n g lùi lại ngô cường không để cho đối phương né tránh lại rước tới chém thêm một kiếm nữa choang tìa lửa bắn ra tùng té hổ khẩu tài tê chột tay kiếm của chàng bị hất ra ngô cường kinh hãi vô cùng thanh phụng kém đã là một thanh kiếm báo tối cổ bất luận vật gì rắn chắc tới đâu m à để cho thân i ế u này chém tới đều bị dở tan tành thế mà dưới cánh tay ghê gớm của ngô c ư ờ n g nó lại bị hất ra thì người mới đến phải là một hạng công lực đào t h ầ m khôn lường và thứ k h i giới họ dùng tất cũng phải là có chỗ khác thường ngô c ư ờ n g đảo mắt nhìn ra không khỏi chấn động tâm thần người đứng sừng sững trước mặt chàng là một quái khách che mặt mình mặc áo s á n g đ ã so kiếm thực với chàng một lần ở núi lòng t r ụ c lão là ai chỉ biết lão tự xưng là thiên hạ đ ệ nhất kiếm mục quan cũng ngô c ư ờ n g đưa mắt nhìn vào thanh kiếm trên tại cô đối p h ư ơ thì thấy thanh kiếm này hình thức dài ngắn từ m ũ i kiếm cho đến chui đều rất giống thanh p h ụ n g kiếm của chàng như đúc chàng tự hỏi chẳng lẽ trong thiên hạ lại có hai thanh thần binh bảo kiếm sẽ sao bỗng chàng kêu lên một tiếng kinh hãi rồi lùi lại mấy bước chàng phát giác ra thanh kiếm kia có bóng một con rồng ẩn hiện chàng tự hỏi chẳng lẽ thanh kiếm trên tay đối phương lại là lông kiếm công chúa hồ ma cho ta h mượn thanh phụng kiếm này bôn tẩu giang hồ là để tìm ra thanh long kiếm chẳng lẽ quái khách che mặt này là chủ nhân của thanh long kiếm phải chăng hắn là đối tượng mà công chúa hồ ma đã muốn tìm kiếm theo lời của công chúa hồ ma thì chủ của thành long kiếm sẽ có một kiếm thực thiên hạ vô sâu tại sao người mới đến ngó thành phụng kiếm mà không có phản ứng gì ngô cường xoài chuyển chiều câu hỏi ở trong đầu nên c h ô n g nén nổi sự xúc động chàng trầm giọng hỏi các hả mai được gặp đây quái khách che mặt lên tiếng nói thật là mai gặp ngô cường hỏi các hạ có điều chi chỉ giáo không quái khách và m ặ t lên tiếng đ ạ p trong võ l ầ m không thể để cho hai thanh kiếm này cùng tồn tại tại sao vậy quái khách và m ặ t lạnh lùng đáp chẳng tại sao cả chỉ vì trong thiên hạ không thể đồng thời có hai thanh kiếm này ngô cương hắn giọng một tiếng rồi nói các hạ tự xưng là thiên hạ để nhất k i ế m nhưng tại hạ lại không có quan niệm như vậy bất l ư ợ n g huynh đài có q u a n niệm như vậy hay không thì hai thanh kiếm này vẫn không thể cùng tồn tại được ngô cường nói phải chăng các hạ muốn khiêu chiến vái khách c h à mặt b u ồ n thõng h à i t i ế n dĩ nhiên rồi các hạ tự tin trừ khử được thanh kiếm này chăng có thể l n g ngô cường lại hỏi rằng nếu các hạ không làm được thì sao quái khách không nghĩ ngợi gì nữa lên tiếng đáp thì ta sẽ tự quỷ thanh kiếm này mục đích của ngô cương liền chuyển qua khía cạnh khác tuy chàng không có lòng hiếu thắng nhưng hào khí cũng nổi lên trong khi là một trai trẻ bồng bột vì đối phương đã tự xưng là thiên hạ để nhất kiếm thì cuộc đấu này kể ra cũng rất đáng tiếp theo chàng lại nghĩ tới một vấn đề liền tự nhủ công chúa hồ ma đã ân cần nhắc nhở ta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 chẳng nghĩ tới đây bất giác bao nhiêu ý niệm nổi lên như sống cột tẩm bào lão nhân cùng giảng tạ thư sinh khúc c ử phòng song song lùi lại đứng tựa bên nhau ngô cương trầm ngâm một chút rồi hỏi các hạ hãy chờ tại hạ một lát được chăng quái khách c h à mặt lạnh lùng hỏi còn chờ gì nữa hết ngô cương đáp tại hạ muốn giải quyết một vụ công án trước đã quái khách c h à mặt gạt đi không được ngô cương tức giận sằng giọng nói các hạ có ý muốn ngăn trở t à i hạ xử lý việc riêng của mình bữa nay hay sao quái khách c h à mặt vẫn lạnh lùng như tiền thảm n h i ệ n đáp có lẽ là như thế đâu dạ tỷ quái khách c h à mặt không xuất hiện một cách bất thình lình thì có thể là cẩm bạo lão nhân đã bị chết n h â n thầy dưới lưỡi kiếm của chàng và dạng tà thư sinh không chừng cũng đã đền tội rồi quái khách c h à mặt giơ t à i kiếm lên rồi hồ lớn người chuẩn bị đi ngô cương chợt động tầm rồi lên tiếng đáp hãy khoan đáp quái khách che mặt lên tiếng hỏi phải c h ẳ n g có điều gì trăn trối không ngô cương cười khanh khách đáp t à i hạ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mai hậu quái khách che mặt ngắt lời vậy n g ư ờ i còn muốn điều gì thì nói mau đi trước khi tiếp nhận sự khiêu chiến của các hạ t à i hạ muốn các hạ nghe một bài hát này người quái khách che mặt lên tiếng hỏi ngay sao ngươi còn muốn hát nữa ư ngô cương đáp chính vậy quái khách che mặt cười h à hả thật là một chuyện kỳ lạ được rồi n g ư ờ i thử hát ta nghe coi cặp mắt sáng như đuốc của ngô cương nhìn chậm chạp vào đối phương rồi cứ hát bài hát theo khúc điệu trên hồ má ly biệt rồi sinh tử bâng k h u â n tình chưa hết ý chưa quên chưa quên tiên phủ ngọn đèn độc ánh hào quang soi tỏa mặt uyên ương sầu dằn vặt lụy đôi hàng giọt lệ tương tư l ú n g đoạn trường chàng đã cố gắng ca cho đúng khúc điệu này tuy không được thề lương ảo não như giọng hát trên hồ ma song âm vận cũng đủ khiến cho người nghe phải động lòng quái khách che mặt giơ tay lên ngăn lời của chàng lại rồi nói thôi đừng hát nữa đó là tiếng hát trên hồ ma người định dở cái trò gì đây hết ngô c ư ờ n g rất đấy đổi nghi ngờ vì tiếng hát này dường như không làm cho đối phương phải cảm động quái khách che mặt lại nói sách quyết n h ư kiếm người cũng là người của hồ ma s a u ngô c ư ờ n g không nghĩ ngợi gì đáp bằng một giọng thăng thăng nói không phải đâu v ậ y người hát k h ú c hát này để làm gì hết các hạ đã biết thanh kiếm này thì tất phải hiểu nguyên thủy của nó chứ đoạn chàng gieo thanh phụng kiếm lên cặp mắt của chàng nhìn đối phương không chớp chàng muốn tìm ra đáp án nơi mục hoàng của quái khách nhưng sự thật đã ngoài sự tiên liệu của chàng mục hoàng của quái khách chè mặt ra chiều vô cùng n g ờ ngác ngô c ư ờ n g tự hỏi phải chăng sự thật đã chứng minh đối phương không biết gì về nguồn gốc của thành phùng kiếm này hay y không phải là chủ nhân chân chính của thành long kiếm y đã không phải là người mà công chúa hồ ma muốn tìm kiếm thì sao trong tài lại có thành long kiếm hay là y giả vờ không xúc động đ â y ngô cường lại tự hỏi rằng các hạ không biết rõ thành kiếm trong tai của tại h hạ ư mấy khách che mặt hững hờ đáp ta không hiểu ngô cường lại hỏi lai l à thanh kiếm mà các hạ đang cầm ở trên tay đó như thế nào h ế quái khách nhà m ặ t đáp tay đó không d i ệ t gì đến n g ư ờ i t a y h a cần biết rõ điều này n g ư ờ i hãy chờ s a u trận quyết đấu nếu như còn sống được thì n g ư ờ i hỏi cũng chưa muộn mà ngô cường nhắc lại câu hỏi mục đích chân chính của các hạ đến đây để làm gì vậy cái đó ta đã nói rồi ngô cường không làm sao nhìn được nữa lên tiếng hỏi các hạ có thể cho biết l ạ i lịch được không cái đó không cần thiết đâu ngô cường lại nói cần tức giận g i ố n g giạc hồ lớn được lắm các hạ tiếp c h i ề u đây quái khách che mặt hừ một tiếng rồi hỏi còn sách quyết n h ị kiếm sách quyết tam kiếm sao không thấy xuất hiện hết ngô c ư ờ n g cười thầm trong bụng lạnh lùng đáp thầy hạ có thể thay mặt cho mấy người kia nếu không địch nổi với các hạ thì khi đó nhị kiếm tàm kiếm sẽ xuất hiện quay khách che mặt lên tiếng đáp người có chịu trách nhiệm về lời nói đó không vậy ngô cương đáp cái đó là hẳn nhiên rồi người hãy nhớ lấy lời nói đó và chuẩn bị tiếp chiêu đi thủ thức của hai bên đều kỳ bí khôn lường lúc này trời cũng đã hoàng hôn đường đất trong hang tối ơn nhưng một q u a n g của ngô cương vẫn nhìn rõ sự vật hai bên cùng d ẫ n nội lực đầy đủ thành k i ế m dùng lên có ẩn hiện một r ộ n g một phượng t o à n một tiếng chấn động mạng tay kiếm khí giọt lên không trung bóng người họp rồi lại tan q u a kiếm trên không lúc nhẹ lên lúc t ắ c phục khó nhìn rõ ai ra tay trước cả hai người cùng ra sức chiến đống khai diễn một màn tỷ thí kinh tâm động phách thật đúng với câu tục ngữ sợ gặp tay địch thủ t ư ớ n g gặp kẻ tài cao nhưng khi làng đến đầu c à y gãy cỏ lướt đến đó bụi đá tung bay hai người qua lại tám chiêu thì một tiếng quát g i a n g rền rồi một tiếng rên ư ử bóng người đột nhiên g i a n g ra t à i áo của kiếm khách che mặt bị rách một đường máu tươi chảy xuống lòng tộc t ổ m bào lão nhân kêu lớn tiểu tử t a c ò n thấy tha cho ngươi lão d ư ờ n g t à i lên trên không dùng nội lực hút lấy một t h a n h kim kiếm ở dưới đất lên rồi công kích ngô cương mãnh liệt ngô cương dùng kiếm lên gạt đánh choàng một tiếng cả hai đều lùi lại một bước t ổ m bào lão nhân đã bị thương mà còn dùng thanh kiếm thông thường đối phó với một cây thần kiếm quy lực mãnh liệt như vậy chứng tỏ kiến t h u ậ t của lão tinh thần g đến mức độ nào dĩ nhiên là lão đã d ẫ n công lực đến độ chót để phóng nhát kiếm này ngô cương hiểu rõ tình thế nếu không hành động cương quyết thì hậu quả khó mà lường được chàng hắn giọng một tiếng sử dụng thành phụng kiếm g i ớ i ra thành chân lực chụp xuống cẩm bào lão n h ậ n q u ỳ thế nặng tới ngàn c ự c choang choang ánh hồng bay phượng múa phản chiếu xuất hiện quái khách che mặt gạt nhát kiếm này khiến trò hộ khẩu của ngô cương bị tê c h ộ quái khách che mặt lùi lại đến ba bốn bước tẩm bạo lão nhân co người lùi lại trên đùi bị một vết thương máu chảy đậm đìa nếu không có quái khách che mặt n h ả y ra đỡ gạt kịp thời thì đầu của lão đã rơi xuống rồi bộ mặt nhăn nhèo của lão g ợ s á m như tro tàn quái khách che mặt quát lên một tiếng rồi dung thanh lồng kiếm ra c ô n g kích ngô cường dẫn hết công lực vào phụng kiếm diễn liền ba chiều lại một tiếng rên vang lên quái khách che mặt l o ạ n choảng người đi hai bước cánh tay mặt của hắn lại bị thương một lần nữa thanh lông kiếm trong tay bất giác rũ xuống ngô cường chỉ mũi kiếm vào trước ngực của hắn chàng còn đang do dự không biết có nên hạ sát đối phương hay không chàng nghĩ tới lời yêu cầu của công chúa hộ ma là không được hạ sát người cầm lông kiếm chàng đã hứa nên phải giữ đúng lời quái khách c h à mặt tức giận bác hỏi sao người còn chưa h ạ thú ngô cương lạnh lùng đáp bây giờ chưa đến lúc tài hạ xuống t à i bất t ì n h l ệ n h cẩm bào lão nhân tiến lại gần d ơ t à i lên một đám mù trắng vọt ra c h ụ p lấy ngô cương một mùi hương kỳ d ị xông vào mũi khiến cho chàng cơ h ồ muốn nghẹt thở c ẩ m bào lão giả d u n g t à i ra c h ụ p mau lẹ phi thường thai kiếm của ngô cương vẫn chỉ vào ngực của quái khách chẻ mắt chàng d u n g tay trái lên để gạt tại chục c ủ đối phương tâm bào lão giả vừa lùi lại vừa la quản lên tiểu tử té ra người không sợ c h ấ t đ ộ c ngô cương không thèm trả lời lườm gã một cái rồi nhìn c h ầ m c h ậ p vào quái khách c h à mặt hỏi xin các hạ nói rõ lại lịch đi quái khách c h à mặt thét lên không được ngô cương nói bây giờ các hạ không tự chủ được đ ộ c quái khách c h à mặt đáp người muốn giết ta thì cứ g i ế t hạ thủ đi ngô cương đè sát khí lại c h o nói các hạ nói rõ một chút đi quái khách che mặt gạt đi tiểu tử h ngươi không đáng nói với bản nhân c ầ u đ â u các hạ nhất định không chịu nói có phải không quái khách che mặt đáp không ngô cường nói nếu vậy các hạ đừng có quán t à i hạ ra t à i độc ác giữa lúc ấy thì một bóng người nhỏ nhắn vọt vào lớn tiếng quát lên t ổ n g tử không được hại y thành nam vừa lọc vào tay ngô cường xúc động muốn phát đ i ệ n l ệ n h g i ả n g tà thư sinh cũng kêu lên thế m u i người mới đến chính là lã thuộc viên mặt của nàng đầy vẻ quán độc sắc mặt lật lạc hung dữ như quỷ ngô cường không thốt nên lời nàng đã vì cứu chàng mà dân hiến tiết trinh cho g i ả n g tà thư sinh sự hy sinh này trên thế gian khó tìm được người thứ hai sự tổn thất của nàng không tài nào bồi bổ được mối ân tình của nàng chẳng có ân tình nào báo đáp cho dường lã t h u ộ c viên lại lên tiếng b u ồ n tha y đi ngô cương không nói gì nữa thu kiếm lùi lại ba bước g i ạ tỷ lúc này mà lã t h u ộ c viên muốn chàng chết chàng cũng quyết không do dự vì chàng thiếu nàng một món nợ không xạo trả đủ được lã t h u ộ c viên đứng trơ người như tượng gỗ mà nhìn ngô cương hai khoe mắt của nàng châu lễ đậm đìa ngô cương lại càng xúc động bây giờ chàng mới lên tiếng nói viên mũi từ nay viên mũi đừng xa rời tiểu h u y n h nữa bằng một giọng thê lương lã tục h u viên lên tiếng đáp từ nay ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta ngô cường lên tiếng n ó i viên mũi sao viên mũi lại lã tục h u viên gạt đi ngươi đừng gọi ta là viên mũi nữa viên mũi của ngươi đã chết rồi ngô cường năn g nỉ viên mũi lã tục h u viên gạt đi ta không đáng tiếp thụ tình yêu của ngươi nữa ngô cương gầm lên không chàng chỉ gào được có tiếng không nhưng nó chứa không biết bao nhiêu là tình nghĩa là hối hận nó còn biểu hiện cho tấm lòng kiên quyết vô bờ bến của chàng lã tục viên nghiến răng quay lại nhìn vạn g tạ thư sinh khúc cửu phong nói bằng một giọng vô cùng quán độc khúc cửu phong ta phải ăn thịt người uống máu người vạn g tạ thư sinh tin h h ã i lùi lại một bước làm bộ ngạc nhiên rung lên rồi hãy thế mũi thế mũi nói vậy nghĩa là sao mà thúc viên sấn lại liền lên tiếng thoám quần chó má lồi cầm thú n g ư ờ i không phải là n g ư ờ i g i ạ n g t h thư sinh lại lùi thêm mấy bước hắn đưa mắt lại nhìn cẩm bào lão nhân rồi ngó lã thúc viên trầm giọng nói thế mũi thế mũi nên biết là tiểu huynh lúc nào cũng muốn bảo vệ cho mũi tiểu huynh không muốn bất cứ một chuyện gì bất trắc xảy đến cho mũi ngô cường nghe giọng lưỡi của gã Điều、ý gã là muốn uy hiếp lã thuộc viên vì nàng đã gây nên tội phản loạn lã thuộc viên gầm lên nói cầm miệng đi bây giờ ta không còn sợ điều gì bất trắc ta chỉ mong cho loài cầm thú như mi phải gặp hóa báo ngô cương lạnh lùng nói viên muội hãy chờ tử huynh một chút tử huynh sẽ trở lại ngay v ẳ n tà thư xin sắc mặt tái mét quái khách chè mặt đảo mắt nhìn mọi người rồi cất giọng lạnh lùng hỏi vụ này thế nào đây thất thình lình một giọng hát thê lương từ không gian vọng lại ly biệt rồi sinh tử bâng khoanh tình chưa hết ý chưa quên chưa quên tiên phủ ngọn đèn h ồ n ánh hào quang soi t ỏ mặt uyên ương tiếng hát kỳ bí đã gây sự kinh ngạc cho toàn trường ngô cường cảm kích vô cùng vì chàng nhớ tới công chúa hồ ma đã nói hễ lòng kiếm xuất hiện là nàng sẽ tới nơi quả nhiên là nàng tới thật mới đ o kỳ tiếng hát hãy còn xa văng vẳng hơn mười bóng người đã xuất hiện như quỷ mị không một tiếng động bao d â y vọng ở bên ngoài q u a y khách che mặt dĩ nhiên cũng thấy lấy làm kỳ lạ liền trầm giọng h ỏ i t á p vị là cao nhân phương nào đây không một ai đáp lại ngô cương đảo mắt nhìn quanh một lượt không khỏi chấn động tâm thần bọn người mới đến cả t h ả i mười hai người mười trai hai gái cách ăn mặc rất kỳ dị trong đám này có một lão già mặc áo bào xanh và một văn sĩ đứng tuổi hai người này chẳng phải ai s a o lạ chính là tuấn mã hồng lương và kim kê cổ dược độc hai người này ở trong bọn thập nhị kim cương dưới trướng của võ minh trước đây chưa lâu chúng đã đem thiết tâm thái tuế bỏ vào quan tài k h i ê n đi rồi khi thấy thành p h ụ n g kiếm mà phải rút lui ngô cương tự hỏi giữa thập nhị kim cương võ minh và công chúa hồ ma có liên quan thế nào với nhau tiếng hát ngừng rồi toàn trường trở lại sự yên lặng như t h ờ tẩm bào lão giả đột nhiên bật lên tiếng lạ quang thập nhị kim cương văn sĩ đứng tuổi cũng tức là kim Kê cổ dược động lãnh lục đáp đác hạ nhận ra được bọn tại hạ t h ậ t là không hổ mang danh hiệu là yêu dương mà